Y như xin thân ngãi chào tái ngộ cùng các bạn Y như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 36 Bây giờ không còn bao nhiêu người đi chuyến tàu đêm Từ khi có những chuyến bay nối liền Kilabond Đoàn tàu y ạch đi qua cả ngàn cây số Lần lượt rút bỏ gần hết hành khách qua các ga tỉnh lẻ Chỉ còn một số rất ít xuống ga Kilabond Trên sân ga, một mình bà Fiona lặng lẽ đứng chờ. Bà vẫn đẹp người so với tuổi tác. Nón, áo đều hợp thời trang, giày cao gót. Cuộc đời làm vợ một người chăn nuôi đã giúp bà giữ được vóc dáng trẻ trung. Chính vì thế mà Frank đã nhận ra mẹ anh nhanh hơn là bà nhận ra anh. Frank đã 52 tuổi, đứng giữa mặt trời chiều Roquetta, trong rất gầy hốc hác xanh xao đầu đã hói quần áo không ra hình thù gì phủ trên một thân hình tuy nhỏ nhưng vẫn còn gợi nhớ một chút sức lực hai bàn tay rắn rỏi nắm chặt chiếc mũ phớt màu nâu anh không còng lưng không bình hoạn nhưng đứng chôn chân ở sân ga một cách vụng về không tin rằng có ai đón mình và cũng không biết phải làm gì Rất tự chủ, Fiona nhanh chân bước tới. Còn mạnh khỏe, Frank, bà nói. Frank nhìn lên, hai mắt xưa kia rực sáng, lấp lánh, giờ đây khuyết sâu trên gương mặt của một người già nua. Đôi mắt ấy không phải của Frank, mệt mỏi, nhẫn nhục và vô cùng chán nản. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn thấy Fiona, thì nó lại gây nên một ấn tượng dị thường của một người bị lăng nhục, hoàn toàn không được che chở, sắp chết và đang kêu gào sự cứu giúp. Ôi, Frank! Bà kêu lên và ôm chầm lấy con trai. Mọi việc đều tốt đẹp. Tiếng của bà dịu dàng như tiếng ru. Mọi việc đều tốt. Bà tiếp tục nói giọng càng dịu dàng hơn. Lúc đầu, Frank vẫn im lặng, ngồi lún xuống trên nệm xe. Nhưng khi chiếc Rolls-Royce tăng tốc độ và ra khỏi thành phố, anh bắt đầu nhìn hai bên đường. Cũng không thay đổi bao nhiêu, phải không mẹ? Anh nói thì thầm. Không, ở đây thời gian trôi qua rất chậm. Khi xe vượt qua chiếc cổng cuối cùng vào sân trong, Trước cửa tòa nhà, Frank kêu lên, Ồ, oh, con không thể tưởng tượng, nó đẹp như thế. Đây là nhà của chúng ta, Giona nói, Gia đình mình đã bỏ rất nhiều công, chăm sóc nó con à. Bà lái xe vào gara, đưa con trai đi lên hướng nhà lớn, nhưng lần này chính Frank sách vali của mình. Con chọn một phòng trong nhà này Hay chọn một nhà khách nhỏ để ở riêng Con thích căn nhà nhỏ Cảm ơn mẹ Con muốn được ở riêng Yên ổn một thời gian Khi Frank gặp lại Maggie Anh không dễ dàng nhận ra đứa em gái Nay đã trở thành một người phụ nữ già dặn Mẹ tuy già Nhưng anh vẫn dễ nhận ra hơn Trong khi Maggie ôm anh Frank rụt rè quay mặt chỗ khác Hai tay vo ve nếp áo vest nhăn nheo Rồi nhìn về phía mẹ để cầu cứu Ánh mắt của bà Fiona như muốn nói Không có gì quan trọng Thời gian trôi qua Rồi thì tất cả sẽ trở nên bình thường Nhờ nhiều cố gắng của bà Fiona Frank thích nghi dần với cuộc sống ở Trocetta và không chú ý lắm sự đố kỵ ngấm ngầm của mấy đứa em trai. Fiona sự sợ với Frank như đứa con trai lớn vắng nhà một thời gian ngắn, không hề làm mất danh dự gia đình và cũng không hề gây sự, gây ra sự đau khổ vô vàng cho mẹ anh. Bà kín đáo tìm cho Frank một chỗ ẩn náu mà Frank mong muốn tách xa những đứa em trai bà cũng không khuyến khích Frank phục hồi lại một phần sức sống trước kia. Hơn nữa, sức sống ấy cũng không còn trong con người của Frank hiện nay. Fiona đã hiểu biết điều đó ngay cái phút giây, con trai bà ngước mắt lên nhìn sân ga, kêu là bon. Không có chuyện đưa Frank đi làm ngoài các bãi chăn, vì các em trai sẽ phản đối. Hơn nữa, Frank cũng không thích một công việc mà xưa kia anh vẫn ghét. Dần dần, các em trai của Frank quen với sự trở về của con cừu ghẻ lỡ trong lòng gia đình. Không có điều gì có thể làm thay đổi tình cảm của mẹ chúng đối với Frank. Frank ở tù hay ở Roquetta cũng chẳng quan hệ gì, bà vẫn luôn luôn yêu Frank thiết tha Sự hiện diện của Frank ở Roquetta làm cho bà hạnh phúc và đó là điều quan trọng nhất. Frank không chen vào cuộc sống trước đây của các nhân vật khác ở Roquetta mà vẫn trung thành với con người xưa của mình. Thế nhưng, sự có mặt của Frank ở Roquetta không mang lại một niềm vui thật sự cho Fiona. Làm sao khác hơn bây giờ Khi nhìn thấy Frank mỗi ngày, lòng bà như bị khơi dậy một nỗi buồn khác hẳn, nỗi buồn mà bà đã chịu đựng trong thời gian vắng. Frank. Đó là niềm đau lớn, đớn, dữ dội phải chứng kiến cuộc sống của một con người đang bị hủy diệt. Con người đó lại là đứa con trai thương yêu nhất của bà. Nó đã trải qua những nỗi đau đớn không thể tưởng tượng. Một hôm, Bây giờ, Frank đã trở về được khoảng sáu tháng. Maggie bước vào phòng khách và gặp mẹ đang ngồi nhìn Frank qua một trong những cửa sổ lớn. Frank đang sáng hàng rào hoa hồng dọc theo con đường nhỏ. Đột ngột, bà quay lại và có điều gì đó hiện ra trên gương mặt lạnh lùng của bà khiến cho Maggie phải đưa hai tay ôm lấy ngực. Ôi, mẹ! Mẹ! nàng bối rối. Fiona nhìn con gái lắc đầu và mỉm cười. Không có gì quan trọng, Meggie. Phải, chỉ có con mới giúp ích điều gì cho mẹ. Con có thể. Đừng thay đổi thái độ của con. Mẹ rất mang ơn con đã trở thành đồng minh của mẹ. Đến đây đã hết chương 36. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây. Chương 37. Năm 1954, năm 1965. Đèn. Xong rồi, Justin nói với mẹ. Con đã quyết định, con sẽ con biết sẽ theo nghề nào. Mẹ tưởng rằng chuyện xong lâu rồi chứ? Con sẽ theo học ngành mỹ thuật ở trường Đại học Sydney, phải không? Không đâu mẹ, con nói dối để mẹ yên tâm khi con chuẩn bị kế hoạch. Bây giờ tất cả đã xong, con có thể tiết lộ hết bí mật với mẹ. Maggie mệt mỏi nhìn Justin sốt ruột và bất lực trước một đứa con cứng đầu bướng bỉnh như Justin. Maggie đành chịu thôi. Vậy con nói hết bí mật của con đi mẹ sốt ruột quá. Meggie vừa nói vừa tiếp tục chọn từng cái bánh chuẩn bị nướng. Ừ, con sẽ trở thành diễn viên. Sao? Diễn viên? Chúa ơi! Meggie tạm ngưng công việc của mình. Justin, con nghe đây. Mẹ không thích làm con kỳ đà và cũng không có ý định làm buồn phiền con. Nhưng bộ con tưởng Con có được nhan sắc Để theo nghề đó Không phải như vậy đâu mẹ Justin tỏ vẻ hơi nản Không phải tài tử màn ảnh đâu Mà là diễn viên Con không chịu làm những cái trò Uống éo, mèo, phô, uống éo mông Phô bày bộ ngực Hay nút lưỡi đâu Con muốn đóng kịch Con có đủ tiền để theo học Bất cứ ngành nào con thích chứ Phải, nhờ sự giúp đỡ của Hồng Y. The Picasso ừ, Vậy thì con không bàn lui nữa Con sẽ theo học lớp kịch của Albert Jones Trên sân khấu London Và con viết thư cho Diện Kịch Nghệ Hoàng Gia ở London Để đăng ký vào danh sách chờ đợi Con đã suy nghĩ kỹ chưa, Justin? Vâng, con đã suy nghĩ từ lâu Mẹ vẫn không hiểu. Maggie vừa lắc đầu, vừa nói một mình. Diễn viên. Justin nhúng vai. Mẹ nghĩ coi, con tìm ra nơi nào cho phép con la hét, gầm lên như trên sân khấu. Ở đây thì không thể được rồi. Ở nhà, trường hay ở một nơi nào khác cũng thế. Con lại thích la hét, chỉ có thế thôi. Nhưng con làm thế nào Để được chấp nhận học sân khấu Khu Con đã qua một kỳ trình diễn thử Và con đã trúng tuyển <cười> Đúng là mẹ tin cậy Ở con gái mình Đúng thế Con đã trúng tuyển Con diễn rất tốt Mẹ biết không Một ngày nào đó Con sẽ nổi tiếng Con không định lấy chồng ừ, Con chẳng nghĩ đến điều ấy nhưng con không thích cuộc sống lại mất thì giờ vào việc lau mũi rửa đít cho trẻ con hoặc chiều chuộng giúp nghe một thằng đàn ông không ra gì mà cứ tưởng mình ngon lắm nhất định không con nói quá đáng Christina mà quỷ nào đã dạy con nói cái giọng đó còn không khác bà con chút nào ừ, cứ mỗi lần con làm sai ý mẹ là mẹ nói giống hệt bà con thế thì con phải đành tin lời mẹ, vì rằng con chưa bao giờ được gặp con người hà hoa phong nhã ấy. khi nào con đi, Meggie nói sang chuyện khác. Justin cười. cười, mẹ muốn con đi sớm cho khuất mắt mẹ phải không? con thông cảm mẹ và không giận mẹ chút nào, mẹ biết không? con không kiềm chế được mình treo chọc người khác, nhất là với mẹ. mẹ nghĩ sao? nếu con xin mẹ đưa con ra đưa ra con ra sân bay ngày mai mẹ đề nghị ngày mốt ngày mai mẹ đưa con ra ngân hàng con cần biết con có bao nhiêu tiền và này Justin Justin đang phụ mẹ làm bánh giọng nói đột ngột thay đổi của Meggie khiến cho Justin ngừng tay lại ngước mắt lên nhìn mẹ uhm, mẹ nói đi Ừ, nếu một ngày mai con gặp những chuyện buồn phiền, con hãy quay trở về nhà. Đừng do dự con nhé. Ở Rochetta, luôn có chỗ dành cho con. Mẹ muốn con nhớ điều đó. Dù sau này, con có làm chuyện gì tồi tệ mấy đi nữa, thì điều đó cũng không cạn ngăn con trở về đây. Ánh mắt, Justin dịu xuống. Cảm ơn mẹ... Đến đây đã hết chương 37 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 38 Trở lên Sydney Justin lo chăm sóc ngay sắc đẹp của mình Trước hết tìm cách phá những vết tàn nhang trên mặt Tiếp đó đi mướn một căn hộ riêng Gồm hai phòng ở phố Neutron Bay Trong chung cư Boswell Gardens Giá 5 bảng 10 xu mỗi tuần Chung cư Boswell Gardens gồm 5 căn tất cả. Anh chàng thanh niên người Anh Peter Wilkins ở sát vách tìm mọi cách chinh phục Justin nhưng không thành công. Một hôm, anh ta mời Justin sang phòng anh uống trà. Lợi dụng dịp này tấn công Justin. Những năm lao động ở Trocetta đã cho Justin sức mạnh phi thường. Hơn nữa, cô ta cũng không ngần ngại vi phạm luật lệ môn quyền Anh. Dùng những cú đấm dưới thắt lưng Để tự bảo vệ mình Chúa ơi Justin Peter hét lên đau điếng đến chạy nước mắt Dừng dữ để làm cái quái gì Làm gì cái quái ấy Trước sau rồi Cũng phải mất thôi Thời đại nữ hoàng Victoria xưa rồi Đâu cần dình giữ cái tiết trình kính bừng Như đóng hộp để làm gì Tôi không có ý định Đóng hộp chờ ngày cưới Justin vừa trả lời vừa sửa lại chiếc váy, nhưng tôi chưa biết phải dành cho ai dinh dự ấy, chỉ có thế thôi. Các bạn trai của Justin tò mò hỏi, khi nào và với ai, Justin sẽ quyết định trở thành một người đàn bà thật sự, nhưng Justin vẫn không hấp tấp. Cho đến một hôm, Justin lọt vào cặp mắt của Arthur Lestranger. Arthur Lee Stranger, một diễn viên chuyên đóng vai kép mùi của đoàn kịch Albert Jones, hơn 40 tuổi, gương mặt rớt đàn ông, mái tóc giận sống, luôn gặt hái sự tán thưởng của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Arthur Lee Stranger chú ý Justin khi Justin diễn một đoạn trong vở Lloyd James của Conrad. Arthur mời Justin đi uống cà phê Cuộc nói chuyện giữa hai người dẫn đến đề tài Vốn sống cần thiết đối với một kịch sĩ Justin tự cho mình hiểu gần hết các mặt của cuộc sống Arthur đề cập đến kinh nghiệm sống Justin trả lời Cho đến nay, tôi chỉ cần quan sát À, nhưng nếu là chuyện tình yêu Arthur hỏi ngược lại Cố tình chuyển giọng nặng xuống Ở chữ cuối cùng Thì làm sao cô có thể Đóng dài Juliet Mà không biết tình yêu là gì ừ, Anh đã thắng một điểm Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Cô có yêu ai Bao giờ chưa Chưa Cô có biết điều gì Về tình yêu chưa Lần này Arthur nhấn mạnh Biết điều gì chứ không phải tình yêu Chưa biết điều gì cả Tôi rất muốn giúp cô biết được thế nào là một người đàn bà Arthur đột ngột nói um, Tại sao không? Được rồi, anh đừng giông dài nữa Coi chừng tôi đợi ý bây giờ Và chuyện biết được thế nào là một người đàn bà Đã xảy ra ngay tối hôm đó tại khách sạn Metropole giữa hai người không có tình yêu. Với Justin, chủ yếu là tò mò và để có vốn sống mà đóng vai Juliet. Trong suốt quá trình tìm hiểu, Justin đòi nhờ Arthur hướng dẫn từng động tác một. Sáng hôm sau, Justin gặp Dan. Trong nhiều mặt, Justin gần gũi với Dan nhiều hơn là mẹ cô gần gũi với cô hay Dan. Mối liên hệ mật thiết giữa Justin và Dan hình thành rất sớm và ngày càng được củng cố. Justin thường kể lễ dài dòng với Dan chuyện này, chuyện nọ, nên cậu ta hiểu chị mình nhiều hơn là Justin hiểu được em mình. Trong chừng mực nào đó, Dan cho rằng Justin hơi bốc đồng về phương diện đạo đức. Mình có nhiệm vụ canh gác Justin, những điều mà người chị không chú ý đến. Thế là cậu ta chấp nhận đóng vai người nghe kiên nhẫn với một thái độ dịu dàng và một tình thương sâu kính dành cho Justin. Nếu Justin biết được, khám phá được những suy nghĩ thầm kín của Dan, cô ta có thể nổi khùng lên. Em nói xem Tối hôm qua Chị làm gì? Biểu diễn Trong một giải chính đèn tò mò đơn Em tưởng chị cần nói chuyện đó Để kéo em tới nhà Vỗ tay khen chị à Ráng động não đi uhm, Chị nhận lãnh một cú củ đấm Của Bobby Định tặng cho Billy <cười> Em thiệt ngớ ngẩn Hai chị em đang ngồi trên thảm cỏ trước bóng mát của nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Dan đã gọi điện thoại yêu cầu gặp Justin để báo cho biết mình sắp dự một lễ đặc biệt trong thánh đường. Dan vừa kết thúc năm học cuối cùng ở Riverview, tốt nghiệp thủ khoa toàn trường. Là thủ quân của các đội quần vợt, bóng ném, bóng cầu dục và cricket. 17 tuổi và cao 1m85 Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm Thế thì chị đã làm gì đêm qua, Justin? Ừ, chị... Chị... Chị đã không còn trinh tiết Hình như thế Dan mở to hai mắt Chị điên rồi Ừ, chị nghĩ cũng đã đến lúc rồi Làm sao chị có thể trở thành một diễn viên giỏi Nếu chị vẫn mù tịch về những chuyện xảy ra Giữa người đàn ông và người đàn bà Đáng lý chị nên dành cho người đàn ông Mà chị sẽ lấy làm chồng Justin nhìn Dan nhăn mặt tỏ vẻ bực bội <cười> Chị nói thật Dan nhé Em bảo thủ đến mức chị phải khó chịu Nói như em Lỡ như chị không gặp người đàn ông ấy trước 40 tuổi thì sao Em muốn chị phải làm gì Chị chỉ được dùng cái mông của chị để ngồi thôi trong suốt thời gian ấy Em muốn thế phải không Hay giữ cái đó cho đến ngày em lấy vợ ừ, có lẽ em sẽ không bao giờ lấy vợ Vậy thì chị cũng thế Trong trường hợp này Tại sao lại gói cái đó cẩn thận, thắt riêu băng màu xanh và cất kỹ trong một cái tủ sắt với những hy vọng hảo quyền? Chị chẳng muốn chết một cách ngu đần như thế. Nhưng rồi cái vẻ bất cần đời ấy bỗng mất đi trên gương mặt của Justin. Ừ, nhưng bây giờ, chị thấy mình xấu xa. Nếu không hiểu rõ em... Chị có thể nghĩ rằng em coi thường chị Hay ít ra cũng coi thường động cơ thúc đẩy chị làm chuyện đó Chị rất hiểu em mà Không khi nào em coi thường chị Dù cho lý do chị nêu lên quả thật là kỳ cục và ngu ngốc Em là tiếng nói lương tâm của chị Justin O'Neill Nhưng em cũng là một thằng ngốc Ồ, oh, Justin Dan nói giọng buồn bã Nhưng Dan chưa kịp kết thúc câu nói Thì Justin lại nói tiếp thật nhanh Mãi mãi, mãi mãi Chị sẽ không yêu bất kỳ ai Nếu mình yêu người khác Người khác sẽ quỷ diệt mình Nếu mình cần người khác Người khác sẽ quỷ diệt mình Đúng thế, chị đoan chắc với em như thế Sao mẹ im lặng thế Dan hỏi Mẹ đang nghĩ gì Nghĩ về Roquetta phải không không Meggie trả lời lạc lỏng mẹ nghĩ là mẹ đã già rồi sáng nay khi chảy đầu mẹ vừa phát hiện nhiều sợi tóc bạc các khớp xương của mẹ bắt đầu cứng lại mẹ sẽ không bao giờ già đen khẳng định một cách tự nhiên mẹ mong con nói đúng con yêu quý của mẹ nhưng tiếc thầy sự thật lại không như thế Ờ, mẹ bắt đầu thấy cần nước nóng ở suối bohead ở đó đó là một dấu hiệu của tuổi già hai mẹ con đang nằm phơi nắng trên cỏ gần suối nước nóng pro còn có nghĩ đến chút nào về phụ nữ không đen Mickey hỏi giọng băn khoăn đèn mỉm cười. cười chim và bướm có phải mẹ muốn nói thế? Về chuyện này, con không dốt đầu Nhất là khi có một người chị như Justin Mỗi khi cô ta khám phá điều gì đó trong quyển sinh lý học Thì cô ta la âm lên Không phải chuyện đó Mẹ muốn hỏi con đơn giản thôi Con có từng áp dụng trong thực tế những bài học của Justin Dan lắc đầu và trường lên bãi cỏ đến sát bên mẹ Cậu ta nhìn thẳng vào mắt thật cũng là khi mẹ hỏi con chuyện này lâu rồi con muốn đề cập đến vấn đề này với mẹ nhưng con không biết phải nói thế nào con chỉ mới 18 tuổi cũng còn hơi sớm để vận dụng những hiểu biết ấy vào thực tế đó chính là điều con muốn nói với mẹ dứt khoát sẽ không bao giờ con làm như thế gió lạnh như thổi lại từ giữa hai làn nước là thật Thế mà trước đây không bao giờ Meggie để ý hiện tượng đó. Chiếc áo choàng đâu rồi? Không áp dụng lý thuyết vào thực tế. Dứt khoát, không áp dụng. Meggie lặp lại bằng một giọng đều đều mà không đặt câu hỏi về ý nghĩa của lời lẽ ấy. Thưa mẹ, đúng như vậy. Thế, con không muốn. Không phải vì con không nghĩ tới hay vì không muốn có vợ. Cũng có lúc con cũng có nghĩ tới đó chứ Nhưng con không thể thực hiện được Vì rằng con không còn chỗ để yêu thương vợ Và con cùng một lúc với Chúa Con nhận ra điều này từ lâu Con nghĩ rằng con vẫn thấy rõ điều đó Và càng đi tới Tình yêu dành cho Chúa càng lớn hơn Yêu Chúa Đó là một bí ẩn vĩ đại Meggie vẫn nằm dài Nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ấy, đôi mắt bình thản và xa vắng. Đúng là đôi mắt của Raf, không khác một chút nào. Nhưng nó lại ánh lên một thứ lửa hoàn toàn không có ở Raf. Phải chăng năm 18 tuổi đôi mắt của Raf cũng đã từng ánh lên một thứ lửa ấy? Còn... có... có phải đây là sự hưng phấn chỉ xuất hiện ở tuổi 18 Ngày Meggie bước vào cuộc đời của Ralph Thì tuổi 18 của Ralph Đã trôi qua đến 10 năm rồi Nhưng con trai của Meggie Là một người sùng tính Meggie biết rõ điều đó từ lâu Meggie thấy ngẹn ở cổ Nàng kéo chiếc áo choàng sát vào người Thế là con đã tự hỏi con Có thể làm gì để chứng minh với Chúa Rằng con yêu thương người đến mức nào Dan nói tiếp Trước đây Con muốn có một cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Con rất muốn giữ cuộc sống đó. Nhưng con lại hiểu Chúa chờ đợi gì ở con. Con đã biết, chỉ có một điều duy nhất mà con có thể hiến dâng cho người để chứng minh với người rằng trong trái tim con chỉ có người mà thôi. Ngoài ra, không thể có ai khác. Con phải hiến dâng cho người sự hy sinh mà người đòi hỏi ở con. Con phải chọn lựa. Người vẫn để cho con hưởng mọi lạc thú ngoài trừ chuyện ấy. còn cần chứng tỏ với người rằng con hiểu tại sao người ưu đại sự ra đời của con. Con cần chứng tỏ với người rằng con ý thức về sự vô nghĩa của cuộc sống đàn ông nơi con. Không! Con không thể làm thế! Mẹ không bao giờ để cho con làm điều như thế! Maggie kêu lên, bàn tay báo vào cánh tay con trai. Làn da của Dan mịn làm sao Dấu hiệu có một sức lực căng tràn giống như Ralph Hoàn toàn như Ralph Thế mà từ nay sẽ không có một thiếu nữ nào Có thể đặt bàn tay lên làn da ấy Con muốn trở thành linh mục Dan lại nói tiếp Con biết không dễ dàng Nhưng con đã nhất quyết như vậy Đôi mắt Maggie biến sắc Nàng có cảm giác như đen đã giết chết mình, đã nghiến nát mình dưới gót giày. Đen không ngờ rằng cậu ta phải hy sinh cả mẹ. Trước đó, cậu ta tưởng rằng mẹ mình sẽ vô cùng hạnh diện về con trai, về hạnh phúc được hiến dâng đứa con trai cho Chúa. Thực tế trái lại, Meggy coi cái viện ảnh đen trở thành linh mục như một bản án tử hình đối với mình. Còn Con không ước muốn điều gì khác, mẹ ạ!" Dan nói trong thất vọng, khi nhìn thấy ánh mắt tắc liệm của mẹ. Mẹ ơi! Chẳng lẽ mẹ không hiểu? Con đã không muốn gì, và chẳng muốn gì hơn là trở thành linh mục. Con không thể khác hơn là linh mục. Maggie để bàn tay mình buông thả, không đủ sức nắm cánh tay của con nữa đen nhìn xuống và thấy những vết tái hình cung nhỏ do móng tay để lại sâu trên da. Meggy ngước đầu lên và cười điên dại, những tràng cười cuồng loạn, chua chát, mỉa mai. <cười> Trời ơi, có lẽ nào đó là sự thật. Một lúc khá lâu Maggie mới nói được trong hơi thở dồn dập Một tay run rẩy lau những giọt nước mắt Động lại trên má Thật là Thật là trơ trẻn Không thể tưởng tượng được Hồng trò Anh ấy đã gọi như thế chiều tối hôm Phi ngựa trên dũng Borehead Quả thật lúc đó Mình không hiểu anh ấy muốn nói gì Khi đề cập hai tiếng ấy Con chỉ là cho bụi Và con hãy trở về cho bụi Con thuộc về giáo hội Phải trả con về với giáo hội Ôi Chúa đáng nguyện rũa Chúa xấu xa Kẻ thù tệ hại nhất Của những người phụ nữ Chúa là thế đó Tất cả những gì mình nỗ lực xây dựng Người làm mọi cách để phá đổ Ôi Không phải thế đâu Không phải thấy đâu mẹ ạ, Con gian lại mẹ Dan ôm mẹ khóc Trong sự đau khổ của Maggie Cậu ta không hiểu được lý do Cũng như không hiểu được ý nghĩa Những gì mà Meggy đã nói Nước mắt chảy dài xuống Trái tim thắt lại Thế là sự hy sinh đã xảy ra rồi Mà cậu ta không hề nghĩ đến Nhưng dù khó vì nỗi đau mẹ Cậu ta vẫn không từ bỏ ý nghĩ hiến mình cho Chúa. Không thể vì mẹ mà từ bỏ sự chọn lựa của mình. Sự hiến dân cho Chúa phải được thực hiện. Thực hiện càng khó khăn thì nó càng có giá trị trước người. Meggie đã làm cho con trai khóc. Cho tới nay, Dan chưa từng khóc do lỗi lầm của mình. Chính cậu ta gây ra. Thật là bất công nếu đổ trúc lên con hình phạt mà mình phải gánh chịu. Dan không thể nào khác hơn con người mà những gen của nó đã hình thành hoặc chúa đã hình thành. Chúa của Raph, đứa con trai yêu ấy là ánh sáng của đời nàng. Không thể để nó đau khổ vì nàng. Không thể được. Dan, con đừng khóc mỗi khi thị thầm vừa vuốt ve những vết bầm hằng sau trên cánh tay đầy long tơ của đèn hậu quả của một lúc giận dữ mẹ mẹ rất ân hận mẹ ăn nói lung tung mẹ bị bất ngờ quá có thế thôi tất nhiên là mẹ vui sướng vì con vui sướng thật sự tại sao mẹ lại không vui nhỉ con dội cho mẹ cái tin ấy mà không chuẩn bị trước gì cả con biết không Ánh mắt của Đen sáng lên, nhìn mẹ không chút nghi ngờ, tại sao Đen lại tưởng tượng một cách vô lý rằng mình đã giết chết mẹ. Bây giờ thì đúng là đôi mắt của mẹ, đôi mắt đen quen thuộc và tràn đầy yêu thương, đôi mắt thật sinh động. Đen ôm mẹ trong vòng tay khỏe mạnh của cậu, siết mạnh mẹ vào lòng ngực. "Mẹ, mẹ nói thật là việc này không là mẹ u phiền chứ?" sao lại ưu phiền? một người mẹ công giáo tốt lại ưu phiền khi hai con mình muốn trở thành linh mục sao? hoàn toàn không thể có chuyện đó. Meggie đứng phát lên. trời lạnh rồi đó, mẹ con mình về đi. hai mẹ con đã đến đây trên chiếc land rover. Dan ngồi vào tay lái, Meggie kế bên. còn tính sẽ đi học ở đâu? nuốt nước mắt. Meggie hỏi: uhm, Có thể ở tu viện Thánh Patrick, dù sao cũng còn phải chờ lúc con có quyết định dứt khoát. Con cũng thích trở thành tu sĩ dòng tên, nhưng bây giờ con vẫn chưa thấy thật chắc chắn. Meggie nhìn đầm đâm những lớp cỏ ngà màu nâu lần lượt rạp xuống trước đầu xe, kính chắn gió trước mặt lấm tấm đầy xác côn trùng. Uhm, mẹ. Mẹ có một ý kiến rất hay Đề nạ Ý kiến gì thưa mẹ ừ, Mẹ sẽ gửi con đến làm ma Đến Hồng Y The Pricasa Con nhớ ngài chứ Con nhớ ngài không à, Sao mẹ lại hỏi con lạ lùng vậy Không thể nào con quên được ngài Với con Ngài là hiện thân của một con người hoàn thiện Nếu con phấn đấu được Theo gương của ngài Thì con mãn nguyện vô cùng Sự hoàn thiện cũng chỉ là tương đối con à Maggie nhận xét Không giấu được chút cay đắng Nhưng mẹ giao con cho ngài Vì mẹ biết rằng Ngài sẽ chăm sóc con chu đáo Như thế đủ cho mẹ vui lòng Con có thể vào một tu diện ở La Mã Có Có thật không mẹ Thật chứ Ánh mắt đen rực sáng niềm vui Mờ nhạt tất cả nỗi lo âu Ờ, nhưng nhưng mà nhà mình có đủ tiền cho con vào tu viện ở La Mã không? Sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc học tại Úc. Tiền bạc, cũng lại nhờ vào chính Đức Hồng Y, The Pricasa. còn yêu thương của mẹ, con không bao giờ thiếu tiền đâu. Về đến nhà, người đầu tiên Maggie gặp là bà Anne. Từ 18 năm nay, vợ chồng luti hàng năm đều đến nghỉ hè ở Trogheda, và họ nghĩ rằng sẽ còn rất lâu như thế. Nhưng vào mùa thu năm trước, đi Müller đột ngột qua đời. Maggie đã viết thư đề nghị Anne đến sống hẳn ở Rokheta. Ở đây thật sự có thể đùm bọc cùng một lúc cả ngàn người khách. Nhưng để tránh cho anh tự ái, Maggie gợi ý nếu bà muốn có thể góp một số tiền nào đó. Thật tâm, Maggie muốn trả ơn gia đình Müller về những năm tháng sống cô độc ở miền Bắc Queensland. Có chuyện gì đó, Maggie? Anne hỏi. Maggie ngồi phịch xuống ghế. Em... Em có cảm tưởng như vừa bị quật ngã bởi một tia chớp xử tội em. Sao? Chị và mẹ, em, hai người đều có lý. Hai người đã tiên đoán rằng mình sẽ mất nó. Em đã không tin. Em thật sự tưởng rằng em mạnh hơn Chúa. Nhưng không bao giờ một người phụ nữ lại có thể đối đầu với Chúa được. Chúa là một người đàn ông. Fiona rót một tách trà cho con gái. Con uống đi. Bà nói như ra lệnh. Còn đã mất nó như thế nào? Dan muốn trở thành linh mục. Một tiếng cười gằn, chen lẫn trong những tiếng khóc. Anne với lấy hai cây gậy đi khập khiển đến chiếc ghế bành của Maggie. vụng về ngồi lên trên tay ghế và vuốt mái tóc vàng hung ống ả của nàng. Ồ... Oh, Em của chị, như thế có gì là ghê gớm đâu? Cô có biết chuyện của đèn không? Fiona quay qua anh hỏi. Cháu biết từ lâu, and đáp, Maggie dịu xuống. Không có gì ghê gớm lắm, phải không mẹ? Đây là điểm khởi đầu của một sự kết thúc. Con đã cướp Raph của chúa và bây giờ con phải trả lại cho Chúa chính đứa con trai của con. Mẹ đã nói với con rằng đó là sự cướp đoạt. Mẹ có nhớ không? Lúc đó con không chịu tin mẹ, nhưng bây giờ mẹ có lý như đã từng có lý trước bao nhiêu điều khác. Nó sẽ vào tù diện thánh Patrick. Fiona hỏi, bà luôn luôn thực tế. Meggie cười vang. <cười> <cười> mẹ à, không, con sẽ gửi đèn cho Ruff. Phần nửa con người đèn là của Ruff. Nó có thể dựa vào Ruff. Đối với con, đèn quan trọng hơn Ruff. Con biết đèn muốn đến làm mả. Em có thú nhận cho Ruff biết ông ấy là cha của đèn không? Lần đầu anh đề cập đến vấn đề này. Không, không bao giờ em nói cho Ruff biết điều đó. Không bao giờ chị à. Hai người rất giống nhau Đến mức không thể nhận ra Ai? Rafa Ông ấy chẳng hề hay biết gì cả Em sẽ giữ bí mật của em Em gửi đến cho ông ấy đứa con của em Chứ không phải đứa con của ông ấy Côi chừng Đó lại là sự ghen tường với thánh thần Maggie Anh nói thật nhỏ Thánh thần chưa để em yên đâu Em không phải chịu hành phạt nào khác nữa Meggie hỏi lại trong tiếng thở dài Chiếc xe hơi của Vatican đến rước Dan tại sân bay Và đưa Dan đi qua các con đường ngập nắng đông đúc những người đi dạo Vừa ăn kem, Dan vừa thích thú tò mò khám phá những bức tường Mà trước đây cậu ta chỉ nhìn thấy trong ảnh Những cột thời La Mã, những lâu đài xưa Thánh đường San Peter, niềm tự hào của phục hưng Và tại đây, Raph đón đèn lần này, từ đầu đến chân, ông mặc toàn màu đỏ thắm Raph chia bàn tay ra, chiếc nhẫn lấp lánh, đèn sụp quỳ xuống, hôn viên hồng ngọc. Còn hãy đứng lên, để cha ngắm nhìn con một chút nào. đen đứng dậy, nụ cười trên môi, nhìn con người to lớn với chiều cao như mình, cả hai có thể nhìn nhau trong mắt. với Dan, Ở Hồng Y The Pricasa tỏa ra vần hào quang chứa đựng một quyền lực tinh thần, đặt ông vào tư thế một giáo chủ hơn là một vị thánh, thế nhưng đôi mắt ấy lại ngập tràn một nỗi buồn u uẩn, lại càng không phải là đôi mắt của một người giáo chủ, ôi ông đã trải qua biết bao đau khổ khiến cho đôi mắt còn động lại nỗi buồn ấy. Nhưng ông đã vượt lên sự đau khổ một cách cao thượng Để trở thành vị linh mục hoàn toàn giữa chúng ta Trong khi đó, Hồng Y The Pricasa Nhìn đứa con trai mà ông không biết đó là con mình Ông thương yêu đen vì ông nghĩ rằng đó là con của Maggie yêu dấu Nếu ông có một đứa con trai Ông rất muốn nó giống như chàng trai trước Đứng trước mặt ông, cũng cao lớn Có một nét đẹp thu hút và có duyên Nhưng ông bằng lòng hơn tất cả là những nét hấp dẫn về thể hình Ở Dan hiện rõ cái vẻ đẹp, sự giản dị của tâm hồn Dan có sức mạnh của những thiên thần và phần nào đó là sự cao cả của họ Bạn thân ông có được như thế ở tuổi 18 không? Raph cố nhớ lại và khơi dậy trong trí nhớ biết bao sự kiện của một cuộc đời đã về chiều không, Ông không hề có những gì như đèn hôm nay Phải chăng vì con người này thật sự đến với Chúa Do sự chọn lựa của chính mình Còn với ông thì không phải như thế Dù cho ông có thiên hướng Về điều này ông nhớ rất kỹ Còn hãy ngồi xuống đèn Còn có làm theo lời cha căng dặn đã bắt đầu học tiếng ý chưa? con đã đạt trình độ có thể nói trôi chảy nhưng chưa sử dụng thành thạo các thành ngữ. còn đọc rất dễ dàng vì đây là sinh ngữ thứ tư của con nên việc học cũng thuận lợi. vài tuần lễ ở ý sẽ giúp con làm quen với ngôn ngữ bình dân. em giao cho anh trách nhiệm chăm sóc đen. thơ của meggy viết cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nó tùy thuộc vào anh em đã lấy cấp cái gì em xin trả lại cái đó người ta buộc em như thế chỉ xin anh hứa với em hai điều để em yên tâm và anh hết lòng lo là anh hết lòng lo cho đen thứ nhất anh hứa với em trước khi đen có một sự chọn lựa dứt khoát chính anh phải hiểu rõ một cách chắc chắn thiên hướng thật sự của đen thứ hai nếu thiên hướng của đen là đúng như vậy Anh hãy trông nôm làm sao cho sự chọn lựa ấy không bị trao đảo. Còn ngược lại, em muốn đèn trở về với em, vì trước hết nó thuộc về em, chính em đã trao nó vào tay anh. Đèn còn có tình chắc vào thiên hướng của con, chắc chắn thưa đức Cha. Tại sao? Vì tình yêu mà con dành cho Chúa, con muốn được phục vụ Chúa. Suốt đời là người chăn dắt con chiên cho Chúa Con có hiểu Điều gì đòi hỏi ở người làm tôi tớ của Chúa Con hiểu Rằng không có một tình yêu nào khác Được chen vào với Chúa và con Con hoàn toàn thuộc về Chúa Và từ bỏ tất cả Thưa dân Rằng mọi việc đều hành xử theo ý muốn của người Khi trở thành tôi tớ của người Con phải từ bỏ nhân cách Cái nhân cách của con Từ bỏ ý nghĩ cho rằng bản thân con là quan trọng Thưa dân Rằng con sẵn sàng đối đầu với cái chết Tù tội Cái đói nhân danh người Rằng con sẽ không sở hữu bất cứ cái gì Không để cho bất cứ cái gì ảnh hưởng xấu đến tình yêu của con Hiến dâng cho người Thưa dân Con có nghị lực không đen. Con là một người đàn ông. Con biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng cầu nguyện người giúp con. Con có thật sự tin ở con không đen. Không có điều gì khác có thể làm con xa ngã Thưa dân, và nếu sau này con thấy cần thay đổi ý kiến, con sẽ làm thế nào? Con sẽ xin rời khỏi nơi đây. đèn trả lời vẻ ngạc nhiên. Nếu con thay đổi ý kiến, duy nhất chỉ vì con sai lầm khi định ra thiên hướng của mình, chứ không do một nguyên nhân nào khác. Trong trường hợp này, con sẽ xin rời khỏi nơi đây. Con sẽ tiếp tục yêu người. Nhưng con hiểu ra rằng, không phải bằng cách này người muốn con phục vụ cho giáo hội. Nhưng khi con đã phát nguyện và đã được thụ phòng... Con phải biết rằng, con không trở lùi lại được nữa. Con sẽ không có cách nào để giành lại sự tự do cho con. Thưa Đức cha con hiểu. đen kiên trì khẳng định. Nhưng nếu phải lấy một quyết định, thì con sẽ làm việc đó trước khi con phát nguyện. Hồng Y The Pricasa ngã lưng vào ghế bành thở ra. Xưa kia, ông đã từng có một quyết tâm như thế. Có bao giờ ông đã chứng tỏ một nghị lực như thế? Tại sao con tìm đến tà hở đèn? Tại sao con lại mong muốn đến làm Mã? Tại sao không ở Úc? Mẹ con đã có ý nghĩ đưa con đến làm Mã, nơi mà chính con cũng mơ ước từ lâu. Nhưng trước kia con không tin rằng gia đình có đủ tiền gửi con đến đây. Mẹ con rất sáng suốt. Và mẹ con... Đã nói cho con biết rõ chứ ờ, Biết chuyện gì Thưa Đức cha Biết rằng hàng năm Con có một khoản tiền 5.000 ngàn bán Và hiện trong ngân hàng con Có một số tiền dành dụng Lên đến vài chục ngàn Dan giật mình Không Mẹ con chưa bao giờ nói với con điều đó Đúng là mẹ con rất thận trọng Nhưng bây giờ Con đã biết Còn có sẵn một số tiền như thế Vậy con có muốn ở lại làm Mã không? Thưa Dân Điện thoại reo Hồng Y thẳng nhiên nhấc ống Và trả lời bằng tiếng Ý Dân cảm ơn Chúng tôi sẽ đến ngay Hồng Y đứng lên Đã đến giờ uống trà Chúng ta sẽ uống trà Với một trong những người bạn già Thân nhất của cha Sau Đức thánh Trà Ông ấy là người quan trọng nhất trong giáo hội. Cha đã báo cáo với đất ngài về sự có mặt của con, và ngài có ý muốn gặp con. Vittorio Scrabanza, tức Hồng Y. Decontini Vecis, đã 66 tuổi, bị phong thấp nặng, nhưng đầu óc vẫn bén nhạy như ngày nào. Con mèo cái của ông, Natasha, đang nằm ngủ trên đùi, Ông không thể đứng lên chào khách, nhưng tư cười và dùng đầu ra dấu mời khách đến gần. Đôi mắt ông nhìn bắt gặp vẻ gì đó rất quen thuộc. Đôi mắt ông mở to rồi nhíu lại. Ông cảm thấy tim ông như ngừng lại và đưa tay lên ngực với một cử chỉ có vẻ tự trắng an. Một lúc sau. Miệng há hốc và ánh mắt vẫn nhìn thẳng anh thanh niên có gương mặt giống hệt The Pricasa như một bảng sao. Vittorio, có sao không? Hồng Y The Pricasa vừa lo Âu oh, vừa cầm lấy tay của The Continued Vertice để xem mặt. Ồ, oh, không sao. Một cơn đào nhẹ thoáng qua Thế thôi, hai người ngồi xuống đi, xin mời. Đen quỳ xuống, áp mạnh môi mình lên chiếc nhẫn. Con hãy ngồi xuống, một lát nữa hãy pha trà. Ông bạn thanh niên, con muốn trở thành linh mục phải không? Dạ, con tự đặt mình dưới sự che chớ của Hồng Y de Bricassa. Thưa Đức cha, vâng. Sự chọn lừa của con thật đúng lúc, được Hồng Y de Bricassa bảo trợ thì con khỏi e ngay điều gì không hay xảy ra. nhưng sao cha thấy con có vẻ âu lo, phải chăng vì con chưa quen nơi này. Dan mỉm cười cũng lại nụ cười duyên dáng của Raff mà chính anh không hề biết. nụ cười ấy giống Raff đến độ khiến cho trái tim già nua và mệt mỏi nhói lên như bị một mũi nhọn kẽm gai đâm vào. còn bối rối. Thưa đức cha, con hoàn toàn bất ngờ và xúc động vì đứng trước các hồng y, con không bao giờ dám mơ ước được có người đón ở phi trường và càng không dám nghĩ được uống trà với đức cha. Đúng thế, đây là chuyện bất thường. À, à, đã có trà. Ông theo dõi bằng ánh mắt vui vẻ vì nữ tu đang đặt tắt đĩa rồi đưa ngón tay lên để ngăn ráp lại. À, không... Hãy để cho tôi đóng giày chủ nhà, đèn. Con thích uống trà thế nào? Thưa, cũng như Raff. Trả lời xong, câu đỏ mặt. Ờ, xin xin lỗi Đức cha, con không có ý định gọi như thế. Không sao, Dan à. Raff cắt ngang. Hồng y đi continue veggies, không bắt lỗi con đâu chúng ta đã gặp và quen nhau bằng cách gọi nhau Dan và Raph và như thế chúng ta sẽ thân thiết nhau hơn, phải không? Nghi thức chỉ tạo sự xa lạ hoàn toàn trong các quan hệ giữa chúng ta. Tôi muốn chúng ta vẫn là Dan và Raph trong thân tình. Đức cha không thấy gì bất tiện chứ. Không, Raph là người ủng hộ việc gọi nhau bằng tên. Nhưng trở lại chuyện đang nói dở dàng lúc nãy à, Chàng nghĩ đến việc con có những người bạn có chức dị cao Chẳng hạn như mối quan hệ tình bạn lâu ngày với Raph Sẽ gây phiền phức cho con Khi con đặt chân vào tu viện nào đó Mà Raph sẽ chọn lựa cho con Thật là bực bội Nếu phải luôn luôn giải thích dạy dòng mỗi khi mối quan hệ giữa hai người gây nên sự chú ý, đôi khi chúa của chúng ta cho phép nói láo một cách thành khẩn vì lợi ích chung, ta thấy tốt hơn nên bẻ cong một chút sự thật do rất khó giải thích cho suôn sẻ các mối quan hệ tình cảm riêng tư. Tốt hơn là nên nêu ra mối liên hệ dòng họ. Như thế chúng ta có thể nói với mọi người rằng Hồng Y the precossa là câu của con. Đen và chúng ta dừng lại ở mối quan hệ đó. Hồng Y di continues, kết thúc bằng một giọng ngọt ngào. Đen hơi khó chịu về những điều vì Hồng Y nói, còn Raf thì cúi đầu im lặng. Hồng Y di continues, dịu dàng nói tiếp. Còn đừng thất vọng, vì các tên tuổi nổi tiếng cũng có những đôi chân bằng đất sét và có khi họ cũng cần nói láo để giữ được một sự yên ốm nào đó. Còn à, vừa học được một bài học rất bố ích, tuy nhiên còn phải hiểu các hồng y là những nhà ngoại giao rất sâu sắc. Thật ra ta chỉ nghĩ đến con Chỉ vì con thôi Đền ạ Lòng ghen tị và sự thù ghét Cũng phổ biến trong các tu viện, Chẳng khác nào các trường học ngoài đời Con sẽ phải chịu đựng một chút Vì người ta cho rằng ra Là cậu của con Anh của mẹ con Nhưng con sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nếu người ta nghĩ rằng giữa hai người không có một mối liên hệ bà con nào cả. Chúng ta trước hết là những con người vì thế mà phải đối đầu với con người trong môi trường này hoặc môi trường khác. đen cúi đầu rồi chồm ra phía trước định đưa tay vuốt ve con mèo cái nhưng anh kịp dừng lại. Con xin phép còn rất yêu mèo, thưa đức cha. thái độ của Dan khiến tấm lòng trung thực của hồng y thì Contini rộng mở. dần, ta phải thú nhận rằng, bây giờ nó hơi nặng ký vì ăn hơi nhiều, phải không, Natasha? Con qua Dan đi, hay đến với thế hệ, hãy đến với thế hệ mới. hai tháng sau, khi Dan đi La Mã, Justin cũng đi anh. Mùa kịch ở khu London kết thúc. justin rời khu chung cư Bothwell Gardens, không luyến tiếc. Maggie chỉ đến Sydney hai lần, lần đầu để đưa đen và lần này tiễn justin Đến giây phút cuối cùng chia tay, Maggie vẫn nhìn thấy có quá nhiều khác biệt giữa bản thân mình với con gái. Tánh tình justin ngộ ngáo. Nếu bị trách phiền, justin treo chọc mẹ. Nhưng mẹ vẫn nói, con giống ba chứ đâu giống mẹ. Trên bòn tàu nhìn xuống, Justin không nghĩ rằng mẹ mình đã 50 tuổi. Do có tiền bạc dư giả, Justin cảm thấy London trở thành một nơi đặc biệt hấp dẫn. Nhất định cô không chọn một cuộc sống nghèo nàng ở khu Earl Court, mệnh danh Kangaroo Valley, nơi có rất nhiều người Úc. Justin mướn một căn hộ tiền nghi ở Kensington gần Knightsbridge và ký hợp đồng với đoàn kịch Clyde Dantingham Robert mùa hè đến Justin đi tàu hỏa sang La Mã con tàu đi xuyên qua Pháp và Ý nhưng Justin không nhớ mình đã nhìn thấy những gì vì đầu óc của cô chủ yếu tập trung ôm lại những chuyện sẽ kể cho Dan nghe và đúng là cô có quá nhiều điều để nói có phải Dan đất không Chàng thanh niên cao lớn, tóc vàng, đứng ở sân ga, chính là Dan. Dan không khác xưa bao nhiêu, nhưng cũng không còn là đứa em trai bé nhỏ. Cuộc sống của Dan tạo ra một khoảng cách với Justin, xa cứ như là hiện giờ Justin đang ở trokeda. Khi về đến khách sạn, cậu em trai nói với chị, Chị có cảm thấy phiền hà không? Nếu em mời chị chiều nay uống trà với vài người bạn của em, Em hơi vội vàng lỡ nhận lời trước rồi Họ rất muốn được biết mặt chị Đồ ngô Tại sao lại phiền hà Nếu hai đứa mình ở London Chị cũng sẽ nhận chìm em qua Giữa bạn bè của chị thôi Chị rất vui Được biết bạn bè của em ở tu diện ra sao Dù có thể sẽ chẳng có thú vị lắm Chắc chắn là không mê được Một chàng trai nào đâu Trong phòng ngủ khách sạn Đứng gần cửa sổ Nhìn qua bên kia Trong cảnh lặng im và buồn, xa xa là bức tường bao quanh một nhà thờ, Justin khẽ gọi Dan Chuyện gì? Chị thông cảm em, chị thông cảm em thật sự Dần em biết, em rất mong mẹ cũng hiểu em, Justin ạ Với mẹ thì khác, mẹ có cảm tưởng là chúng ta đã bỏ rơi mẹ Nhưng em đừng lo âu gì mẹ Trước sau gì mẹ cũng chấp nhận thôi Em hy vọng như thế Cậu ta cười. cười Thật ra chiều nay Những người chị gặp không phải là bạn em Ở tu viện Không bao giờ em đẩy chị và các bạn em Vào một thứ bảy cám dỗ như thế Chị sẽ gặp Hồng Y The Pikachu Em biết chị không có cảm tình với ông ấy Nhưng chị hãy hứa với em Là chị sẽ tỏ ra dễ thương Trong mắt của Justin Thoáng một ánh tinh nghịch Ừ, chị hứa với em chị sẽ hôn lên tất cả những chiếc nhẫn mà ông ấy chia ra cả hồng y di contini cũng có mặt đến đây đã hết chương 38 xin mời các bạn nghe tiếp chương 39 ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn